các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bị những lưới câu mắc vào cổ họng bà lão giận run người rồi nói khốn nạn con còn bị chúng nó chơi bùa nữa được rồi bây giờ kể tiếp đi đến gần tối thì câu chuyện về cuộc đời của ly cũng được kể xong bà lão tức giận hai tay nắm chặt với nhau đúng là trên đời này chẳng có thứ gì đáng sợ bằng lòng người thôi con nín đi đừng khóc đã có ta ở đây sẽ không có ai có thể hại được con đâu Và rồi sau đó Ly cũng được nghe kể về cuộc đời của bà lão. Thật ra bà không phải là người Việt Nam, chẳng qua trốn sang đây sống lâu ở bên này cũng thành thạo tiếng Việt. Bà là người miêu, chuyên luyện về vu thuật được gọi là thảo quỷ bà. Bà đã phải là một người thanh niên không phải người trong dòng tộc. Để được ở bên hắn ta bà đã trốn khỏi tộc, giấu kín thân thể, đến bên người thanh niên đó. Hai người đến được với nhau và sống rất vui vẻ hạnh phúc. Còn có một cô gái xinh xắn, nhưng bà đâu biết được rằng đời nhà hắn ta tôn thờ, dạ đăng quỷ, hay còn gọi là dạ đăng thần, là một vị tà thần của Trung Quốc xuất hiện nhiều ở Vân Nam và dãy Côn Lôn. Vật dùng để mà thờ cúng và đại diện cho dạ đăng quỷ chính là một chiếc đèn lồng được làm từ da của trinh nữ. Khi con gái của bà lão được 18 tuổi thì cũng chính lúc ấy lão ta ra tay, hắn ta thật tàn ác mất hết nhân tính. Lấy chính con gái của mình ra để làm đèn lầm Già của thiếu nữ sẽ được lột sống để sao cho hắn ta cắt cuối cùng Cũng chính là lúc cô gái thất thở Sau đó xương sườn được làm thành khung của đèn lầm Xương tay được làm cán đèn Xương chân của cô gái sẽ được lấy vào khắc thành sáo Được gọi là oán tiêu hồn Hay còn gọi là cốt hồn tiêu Thứ sáo này cũng chính là âm thanh quỷ Khi thổi nó hoặc gió thổi qua sẽ phát ra những tiếng rên khóc thảm thiết Và đi những âm thanh gào khóc của quỷ từ dưới địa ngục lên trần gian Người bình thường hoặc pháp sư non tay Nếu nghe qua nhẹ thì điên Năng thì đứt mạch máu não chết ngay tại chỗ Vẫn còn chưa hết Thịt của cô gái vẫn còn sẽ được tận dụng nấu lên Để lấy mỡ rồi qua một quá trình gian lao để làm thi dầu Thi dầu không dùng làm bùa ngải Mà dùng làm thuốc dẫn chú và quỷ Nó sẽ được làm dầu để đốt đèn Hoặc làm thuật ráng đầu Một loại tà thuật của Trung Quốc. Thứ dầu từ sắc người này sẽ được đổ vào đèn dầu người bốn hải. Chỉ cần họ đốt chiếc đèn dầu đó lên và hít phải khói từ chiếc đèn dầu đó, thì chỉ cần 7 ngày sau, thân thể của họ sẽ bị dòi đục nát. Ngày thứ nhất, chúng bắt đầu nở ra từ bên trong. Ngày thứ ba, chúng bắt đầu hoạt động, ăn mạnh từ bên trong nội tạng ra ngoài. Cho đến ngày thứ bảy thì người đó sẽ hoàn toàn mục giữa. Đặc biệt khi đã trúng phải thuật này thì vô phương cứu chữa, kể cả người ra tay hạ thủ cũng không thể nào cứu được. Đèn lồng dùng để thờ cúng hay còn gọi là giả đăng quang sẽ nhất nhất nghe theo lời của chủ nhân và không bao giờ có cơ hội làm phản. Chiếc đèn chính là một chiếc lồng tự nhiên để nhốt giả đăng quỷ, nó được làm từ thân xác của nạn nhân cho nên nếu cố gắng phá đèn thoát ra ngoài thì đồng nghĩa với việc tự phát nát bản thân của mình. Việc làm này như là tự sát. Khi phát được đèn thoát ra ngoài cũng tan thành mây khói, rồi không có cơ hội làm phản nữa. Giả đăng quỷ có thể dẫn quỷ từ địa ngục hoặc dương gian đến hỗ trợ cho chủ nhân khi cần thiết. Chỉ có điều là rất khó mới có thể làm chủ được. Giả đăng quỷ và cốt hồn tiêu. ngài luyện nó phải có căn cơ và chăm chỉ luyện tập một thời gian dài thì mới có thể làm chủ. Khi biết được chuyện kinh dị đã xảy ra với con gái của mình Bà lão rất bực tức căm hận cái gia đình đáng nguyền rủa này Nhưng bà vẫn bình thường ngon ngọt như chưa có chuyện gì Âm thầm ra tay báo thù giết sạch gia đình của người đàn ông kia Trần bà lão dừng lại rồi hỏi Còn có biết bọn chúng chết thế nào không? Lì lắc đầu bà lão nghĩ rằng tiếp tục kể Nghĩ lại thì cũng thấy tức quá Vì đã nhẹ nhàng đương tay với bọn nó Rồi đáng lẽ phải hành hạ cho chúng nó sống không bằng chết. Cho chúng nó chết dần chết mòn, văn xin ta để được chết nhưng không chết được. Nhưng lúc đó nếu mà không giết chúng ngay thì cũng không ổn. Chúng là người thờ cúng giả đăng quỷ, tài cán cũng không ít. tà thuận cũng nhiều để lâu chắc ta sẽ bị phát giác và không còn mạng ở đây nói chuyện với con nữa. Ta đã bỏ địa chúa ở trong rừng dập có tập ký sinh trong thi thể mục giữa hoặc trong sắc cá chết. Lúc đầu, đỉa chỉ sống ký sinh trong một cơ thể sống, rồi phát triển theo kích cỡ của cơ thể sống đó. Phần lớn, đỉa con ra đời đều là những con đỉa bình thường, chỉ những con ký sinh trong cơ thể động. Nghe